Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phòng nghiên nghiên là ai? Bởi vì anh Trật Lân thường nhắc tới phòng nghiên nghiên Cũng biết cô ấy một năm trước Học đại học tre Nhưng cô một chút cũng không có hướng tố Biết chuyện của người khác Bởi vậy sau khi chỉ tùy ý đáp lại một tiếng Liền hoàn toàn công nghệ nước mắt Nhìn phòng nghiên nghiên Anh chặt Lân à Anh mua thật là nhiều thức ăn đó nha Tất cả xe hầu như đều là thức ăn cả Ừ Đêm nay anh muốn phô diễn tài nghệ nấu ăn của mình một chút Anh đúng thật là có tập luyện qua. Thật là vậy sao? Từ trước đến nay em chưa từng nếm thưởng thức ăn của anh Trạch Luân nấu. Em có thể đến nhà của anh không? Cô ta vui vẻ hỏi. Hôm nay không được rồi. Vì sao chứ? Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Anh Trạch Luân luôn luôn yêu thương cô ta. Lại cơ nhiên trực tiếp cự tuyệt như vậy. Khương Trạch Luân cười đến tâm tình với phòng nghiên nghiên ở bên cạnh. Bởi vì hôm nay là sinh nhật bạn gái anh. Anh đã đáp ứng và giúp cô ấy tổ chức sinh nhật thật là vui cho cô ấy một trải nghiệm, một đêm sinh nhật khó quên. Tóng tẩy trăn miệng môi sắt mặt cứng đờ, đôi mắt chỉ chăm chú ngắm nhìn bạn gái của cương trạch Luân Tuy rằng anh không nhìn thấy sự mất hứng thú của cô ta, nhưng phòng nghiên nghiêng lại nhìn thấy rõ mồn một. Trạch lân à, không sao đâu. Nhiều người càng thêm náo nhiệt mà. vốn dĩ cũng không nhất định phải tổ chức sinh nhật hai người. Huống hồ bọn họ thật sự là mua rất nhiều đồ ăn. Không được, hôm nay anh muốn ở bên cạnh em càng ngày. Ngày mai, ngày mốt cũng vậy. Bởi vì cô chỉ đến có ba ngày Trong mấy ngày ở đây Anh không muốn có người khác tới quấy rầy anh Bởi vì anh không rảnh Nhưng mà Em muốn lên đầu tìm bạn của mình Tạm biệt nhé Sau khi Tống Khải Trân lãnh đạm nói lời tạm biệt Liền xoay người rời đi Tèo Trần à Lần sau anh sẽ mời em ăn cơm Khương trạch nói với theo phía sau cô ta Phòng nghiên nghiên dù sao cũng cảm thấy Bạn trai trực tiếp cự tuyệt người ta vậy Không được tốt lắm Trạch lan à kỳ thật nhiều người cũng không sao cả mà Em thấy chúng ta vẫn cứ mời Tống tiểu thư là được rồi Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu Tiểu trăn cô ấy sẽ không lưu tâm Cô ấy sẽ hiểu mà Có đúng như vậy không Nhưng mà vừa nãy trước lúc Tống thể trăn xoay người rời đi hình như trong nghe mắt Cô phẳng phát nhìn thấy cô ta đang trừng mắt với mình Nếu như Trạch Luân nói cô ta sẽ không để ý Như vậy có lẽ là cô đã nhìn lầm thôi Vô dĩ lúc trước Trạch Luân muốn chuẩn bị cả một bữa tối phong phú giúp cô tổ chức sinh nhật. Cô còn tưởng rằng có lẽ chỉ là vài nấu món ăn đơn sẵn, nhưng không nghĩ tới anh nấu một bàn gần 10 món. Hơn nữa ngoài dự liệu của cô là tay nghề của anh rất giỏi, mỗi bạn ăn đều là rất ngon. Thấy bạn gái ăn vui vẻ như vậy, anh cảm thấy là có cảm giác được được thành tựu trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Anh đi học nấu ăn ở đâu vậy? Cô biết rất rõ. Những món ăn này không phải là tùy tùy tiện tiện lên có thể làm ra được. Những loại người rất ít xuống bếp như cô thì hoàn toàn không có khả năng làm ra được những món ăn tinh tế như thế này. Là một người bạn dạy cho đó. Cậu ta làm đầu bếp ở một nhà hàng Trung Quốc. Anh cũng rất là tự hào với tài nghệ nấu nướng của mình, cũng hiểu được mình rất là có tiên phú ở vương diện này. Nếu không phải kế thừa công ty của ba anh, anh rất có thể sẽ đi làm đầu bếp. Hai người vừa than ngẫu vừa thưởng thức thức ăn. Vừa thoải mái lại vừa ấm áp Dường như bọn họ đã là một đuôi vợ chồng Khương Trạch Luân gần như có thể thấy được Sau khi mình vào phòng nghiên nghiên kết hôn Sẽ mỹ mãn hạnh phúc biết bao Sau bữa cơm Hai người cùng tu dọn bàn ăn Hợp tác căng kết sắp xếp bàn và chén đũa xong xuôi, Sau đó mới trở lại phòng khách Lúc này Khương Trạch Luân Mang bánh cà tô làm xong buổi chiều Tuy rằng tài nghệ nấu nướng của anh công tồi, Nhưng bánh bông lan kem Thì lại làm được không ngon lắm Nhưng phòng nghiên nghiên vẫn rất tâm bốc, ăn một miếng thật lớn. Bởi vì đêm nay cô thật sự ăn rất là nhiều thức ăn. Ăn bánh gà tô xong, anh lập tức lấy ra một món quà xây nhật mướn thẳng cho cô. Anh chuẩn bị hai món quà, tặng cho cô món thứ nhất trước. Một món khác phải tối một chút mới tặng tiếp. phòng nghiên nghiên vẫn cười mở món quà, vừa nhìn thấy thì khóe miệng nhành lên, nhịn không được mọc bật cười thành tiếng. Sợ dĩ cô cười, không phải là bởi vì món quà anh tặng buồn cười mà là sợi dây chuyền bạc tinh khiết anh tặng ở giữa có một mặt dây hình trái tim vô cùng xinh xắn lấp lánh. Sợi dây chuyền đẹp như vậy cô đương nhiên rất thích. Nhưng nhìn đến trên mặt dây chuyền hình trái tim kia lại tìm mì khắc lên một chữ luân hại cô nhịn không được một trận cười bởi vì dụ ý của anh rất là rõ ràng. Bởi vì bản thân sợi dây chuyền thoạt nhìn vô cùng đơn giản tao nhã. Tựa như không thích hợp để giao công thêm nữa cho lắm. Bởi vì một chữ luân kia thoạt nhìn rất là quái lạ Hơn nữa lúc người thợ khắc ký tự Trung Quốc phồn thể kia, nhất định là mất công ít thời gian. "Xem ra, em rất là thích quà tặng sinh nhật của anh." Anh đương nhiên biết bạn gái đang cười cái gì, nhưng anh cố nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net